Cùng với đó là việc thần sách quân bỏ gian tà theo chính nghĩa đã đánh dấu việc im đảng đã bại trận. Hiện tại, Hoàng thượng vẫn an toàn trong Đại Minh Cung, nhưng đầu lĩnh của im đảng là Dương Phục Cung vẫn chưa rõ tung tích. Giờ đây, khi chiến sự kết thúc, việc luận chiến khen thưởng, bố trí thu xếp hàng quân sẽ ra sao? Chiều chính nhà đường như chiếc áo thủng lỗ chỗ sẽ được phá như thế nào?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 Trừng sinh cảm niệm hắn lâm trận phản bội Vốn định mở miệng chấn nan Bất quá Nghĩ qua rồi lại bỏ đi ý nghĩ này Long hạo thiên lâm trận phản bội Chỉ vì đạt được thiên tầm thần công Mà không phải là lương tri thức tỉnh Lạc đường biết quay đầu Gia hỏa này Mặc dù trong lúc vô tình Làm chuyện tốt Nhưng chung Quy vẫn là người xấu Dương Phục Cung không thấy bóng dáng Tứ đại Sơn Trang thất bại tan tác mà quay trở về Cái bang cũng tỏ rõ lập trường Thần sách quân trong đại minh cung biết đại thế đã mất Lại không còn đầu trí đành phải bỏ vũ khí ra đầu hàng Mắt thấy thế cục đã ổn định Trường sinh như chút được gánh nặng Đợi trương mặc thu hồi pháp thuật Bốn người nhẹ nhàng rơi xuống đất Mệnh cho vũ lâm quân mở ra cửa điện Đợi đến khi cửa điện mở ra Trường sinh phát hiện Thích Huyền Minh Đã trốn tới một bên Chỉ còn để lại chương mặt cùng Long Hạ Thiên Vào điện diện thánh Hoàng thượng tuổi trẻ Vẫn ngồi trên Long ỉ Mặc dù cố tự trấn định Nhưng trên mặt Vẫn không che giấu được vẻ kinh hoàng Cùng sợ hãi Trường sinh có ý tiến lên chào Chưa từng nghĩ tới Long Hạ Thiên ở một bên Vậy mà vượt lên trước chạy tới Quỷ bịch xuống đất Mặt tướng Long Hạ Thiên Hộ giá tới chậm Còn xin Hoàng thượng thứ tội Phụ quốc tướng quân Hộ giá có công Nào có tội gì Mau mau đứng lên Hoàng thượng đứng dậy đưa tay Trường sinh sau đó đi vào Hướng Hoàng thượng chắp tay trào Vô lượng thiên tôn Khởi bẩm Hoàng thượng Mặc dù phản loạn đã bị chặn lại Nhưng kẻ cầm đầu dương phục cung Thừa dịp hỗn loạn đã đào thoát Còn có rất nhiều tội thần dư nghiệt Chưa từng bắt Xin hoàng thượng mau chóng hạ chỉ Truy lùng im đảng Đuổi bắt dư nghiệt Không biết là khẩn trương thái quá Hay là quá kích động Hoàng thượng toàn thân run rẩy Giọng mang theo thanh âm Có chút rung động Hảo hảo Chậm ban cho người thiên tử kim bài Cầm trong tay kim bài Như chẫm đích thân tới Tùy cơ ứng biến Tiền trảm hậu tấu Người lại đi làm Mọi việc lưu lại Chờ ngày mai tảo chiều lại tấu Tuần chỉ Trường sinh không người Linh mạnh Chờ tới lúc thai giám đưa tới Thiên tử kim bài Trường sinh lại lần nữa khởi bẩm Hoàng thượng Đệ tử cái bang trải rộng thiên hạ Có chừng 10 vạn bang chúng Các đạo châu phủ huyện Đều có cái bang nhãn tuyến Cho nên vi thần nghĩ Thỉnh phụ quốc tướng quân Hỗ trợ truy nã khâm phạm dương phục cùng Cùng tứ đại sơn trang phản tập Chuẩn tấu Hoàng thượng gật đầu Nghe được lời của trường sinh Long hạo thiên Trong tâm chửi cha mắng mẹ đều có Trường sinh lời nói này Trực tiếp đem hắn chôn tới tận cổ Nói hắn cái bang có 10 vạn bang chúng Ngụ ý chính là Triều đình cố định phân công cho hắn 10 vạn binh mã, căn bản cũng không cần chiêu mộ. Một mình hắn cái bang là đủ rồi. Còn nói cả nước các nơi đều có nhãn tuyến của hắn. Đây là biến tướng nhắc nhở hoàng thượng phải đề phòng hắn. Mà chỗ chết người nhất chính là trường sinh lại đem việc bắt thủ phạm chính xương phục cung cùng thảo phạt tứ đại sơn trang, chuyện khổ sai tất cả đều ném cho hắn. Mắt thấy Long Hạo Thiên mặt lộ vẻ tức giận Trường sinh lại lần nữa nói Long tướng quân Đã ngươi hết lòng tuân thủ Ta cũng tuyệt không nuốt lời Đêm nay ta liền đem Thiên tầm thần công truyền cho ngươi Trường sinh lời vừa nói ra Long Hạo Thiên suýt nữa tức giận thổ huyết Mình thật vất vả Mới lấy được danh Hộ giá có công Trường sinh cách nói này Hoàng thượng lập tức biết hắn Sở dĩ đến đây hộ giá Đều là vì trường sinh Lấy thiên tàm thần công đổi lấy Nói bóng gió Chính là hắn cũng không phải là thực tình Muốn tới cứu giá Đợi đến khi thái giáo đưa tới Thiên tử kim bài Trường sinh cầm trong tay kim bài Hướng một bên Còn đang miễn cưỡng vui cười Long Họa Thiên Nói Long tướng quân Dương phục cung lúc này chưa đi xa Kẻ này một ngày chưa từng thụ hán Hoàng thượng một ngày không được an tâm chúng ta chia ra làm việc ta mang bổ khoái bắt phản Đảng Dương nhiệt ngườiệu tập bản bộ nhân mã đổi bắt dương phục cung Hảo Hảo Long Hạng Thiên miễn cưỡng vui cười mà nụ cười của hắn so với góc còn khó quay hơn hoàng thượng An tâm vi thần cáo lui trưởng sinh không người cáo lui Hoàg thượng gật đầu Long hạo thiên sửng sốt trong chây Long hạo thiên sửng sốt trong dây lát Thấy hoàng thượng không có ý tứ nói chuyện cùng hắn Lúc này mới không cam tâm đi ra ngoài Long hạo thiên tức sôi ruột Chân trước vừa mê phóng ra khỏi chính điện đại môn Liền không kịp chờ đợi mắng Con mẹ nó tổ tông nhà ngươi Trước kia thế nào lại không phát hiện ra người hư hỏng như vậy Ngươi nói gì vậy trưởng sinh giả bộ vô tội. Dương phục cùng chính là phản loạn thủ phạm chính. Người nếu như bắt được hắn, nhất định là một công lớn. Mẹ cha nhà ngươi chứ, ngươi để cho ta đi chỗ nào bắt cái lão thái kia. Long Hạo Thiên tức tới hồn hình. Còn có tứ đại sơn trang ở đông nam tây bắc, đừng nói thảo phạt, riêng là đi tới đi lui liền phải mấy tháng. Sớm biết ngươi một bụng ý xấu. Còn không bằng để cho hồng Mao lão quỷ Một trưởng đem người chụp chết Lúc này Ngoài điện tất cả mọi người Đang nhìn trường sinh chờ hắn nói chuyện Trường sinh Tay nâng kim bài cao giọng nói Hoàng thượng có chỉ Thần sách quân mang thi thể Rời khỏi Hoàng cung Cảnh vệ quân cũng đồng thời rời khỏi Từ Vũ Lâm quân Tiếp quản phòng ngự Hoàng cung Đám người nghe vậy Ẩm vang xác nhận Cảnh vệ quân áp lấy Thần sách quân bị bắt Khiêng các thi thể rời khỏi hoàng cung Tới lúc này Trường sinh mới quay đầu nhìn về phía Long Hạo Thiên Ta nếu như bị đánh chết Thiên tầm thần công của ngươi Liền biến thành Giấy ngâm nước nóng Lão tử con mẹ nó tử bỏ Long Hạo Thiên vô cùng nén giận Đây chính là người nói nhé Trường sinh cất bước đi xuống bực thang Long ngọn thiên thấy thế Vội vàng theo tới Khẩn trương trường mắt Người muốn đổi ý à Không đợi trường sinh nói tiếp Cảnh vệ quân mang binh tướng lĩnh Liền một mặt lung túng bu lại Trường sinh biết đối phương muốn làm cái gì Lại cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ Bởi vì độc dược Mặc dù là hắn chế biến Lại là đại đầu hạ độc oan ức đại đầu cõng Để cho hắn được sạch sẽ Lãnh binh tướng quân Lung túng tiến đến phụ cận Hướng trường sinh thấp giọng nói chuyện Đòi hỏi giải dược Trường sinh giả bộ không biết rõ tình hình Chỉ nói sẽ hỏi đại đầu Rồi phân phối cho bọn hắn Chế biến giải dược Long họ thiên nghe được hai người nói chuyện Mặc dù không biết tình hình cụ thể Lại biết trường sinh đang làm trò quỷ Tâm trung khí phẫn Liền thừa cơ vạch trần Đừng nghe hắn Gia hỏa này một bụng y dấu. Lúc này, Vũ Lông Quân ở ngoài cung đã chạy tới Đại Minh Cung. Trường sinh mệnh lệnh cho Vũ Long Quân chia binh hai đường. Một đường nghiêm mật điều tra Hoàng Cung, lùng bắt im đả. Một đường cảnh giới Đại Minh Cung bảo hộ Hoàng Thượng. Trường sinh lúc này mệt mỏi phi thường, nhưng hắn không dám buông lòng Sau đó mệnh cho cảnh vệ quân... Đóng kín tứ phương cửa thành Giới nghiêm toàn thành Để bắt dương phục cung Cùng với im Đảng khả năng sợ tội trốn đi Ta không cùng người nói giỡn Long hạ thiên nghiêm mặt nói Vì người Ta đã đem tất cả đều đắc tội Chỗ tốt gì cũng không mò lấy Người nếu là dám Không đợi Long hạ thiên nói xong Trường sinh liền ngắt lời hắn Người nhanh đi bắt người đi thôi Ta tuyệt sẽ không nuốt lời Chúng ta cũng không cần lén lút Đêm nay Ngươi trực tiếp đi ngự sử đài tìm ta Nghe được lời của trường sinh Long hạ thiên nộ khí giảm xuống người mẹ nó Thật không phải là một tên tử tế Ngươi để cho hoàng thượng lĩnh tình Bản băng chủ một chút thì đã sao Ta sở dĩ nói như vậy Cũng không phải là vì bôi đen ngươi Ta cũng có chỗ khó xử của mình Trường sinh trở mình lên ngựa Thế nhân đều biết Thiên tầm thần công trong tay ta Người cũng đã nói Mình không phải là người tốt Về sau Nếu như ngươi đã luyện thành thiên tầm thần công Người khẳng định sẽ làm chuyện xấu Đến lúc đó Thế nhân sẽ oán hận ta Đem thiên tầm thần công giao cho ngươi Ta ngay trước mặt hoàng thượng Đem lời nói rõ ràng Thiên tầm thần công là ngươi đổi được Về sau Ngươi dùng thiên tầm thần công Làm cái gì Thế nhân đều không thể Quán trách ta được Trường sinh nói xong Bỏ lại Long Hạo Thiên Đang nhíu mày suy nghĩ Dun cương phóng ngựa Cùng Tích Huyền Minh Đi về phía Nam Đại Môn Lúc này Vũ Long Quân ở ngoài thành Đang vào thành Trường sinh đề khí cất cao Nhảy lên thành lâu Lại lần nữa nâng kim bài cao giọng hạ lệnh Mệnh cho thần sách quân Trên tường Hoàng Cung đều rút lui khỏi Hoàng Thành Từ Vũ Lông Quân thay quân Nhưng vào lúc này Hắn phát hiện hướng chính nam Xuất hiện một con bạch hạc to lớn Phía sau bạch hạc Là mấy đạo tử sắc linh khí Không thể nghi ngờ Chạy tới Chính là đám người trương thiện Không bao lâu Bạch hạc trước tiên bay tới Mắt thấy trường sinh đứng tại Đại môn trên lầu Trương Thiện tung người nhẹ nhàng mà xuống, vội hỏi, duyên cớ. Trường sinh lúc trước nhiều lần hô to, đã phá cuống họng, nói chuyện lên tiếng rất là đau đớn. Nhưng Trương Thiện hỏi thăm, hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng trả lời, ý giản nguồn lược, vắn tắt, nói rõ. Đợi Trương Sinh nói xong, Trương Thiện cùng với mấy tên đạo môn đồng đạo đi cùng Trương Thiện đã tới phụ cận. Lúc này Trương Thiện đã biết chuyện gì xảy ra liền dẫn đám người tiến cung diện thánh lúc này ba tên cảnh vệ tướng quân trước đây bị bắt cũng đã lãnh binh vào thành bởi vì chiến loạn đã lắng lại từ Vũ Lông Quân tiếp thủ Hoàg cung phòng ngự bọn hán xuất lĩnh cảnh vệ quân liền bị ngăn ở ngoài thành Tr trường Sinh cũng chưa từng nuốt lời hướng đại đầu thấp giọng thì thầm nói rõ giải dược phối phương Sau đó để cho đại đầu ra khỏi thành Chuyển cáo Để bọn hắn tự hành phối sược giải độc Trước đây Hắn đã từng phái người đi đại lý tự cầu viện Lúc này Đại lý tự khanh Dương Thúc Quân Cũng dẫn theo đại lý tự bổ khoái Đi tới ngoài cung Mặc dù bọn hắn tới chậm Nhưng theo cấp bậc lễ nghĩa Trường sinh vẫn là suốt cung Cùng bọn hắn nói lời chào ngự sử đài cùng đại lý tự Quan hệ cũng không tệ lắm Mắt thấy đại lý tự khanh Mang theo mấy trăm bộ khoái Trường sinh liền đem nhiệm vụ đuổi bắt hoạn quan đồng đảng Phân công ra một bộ phận Ai là hoạn quan đồng đảng Hắn sớm đã hiểu rõ trong lòng Trực tiếp khẩu thuật Từ đại lý tự sai bổ khoái Chia ra đuổi bắt Đám quan viên trọng yếu nhất Sớm đã bị trường sinh bắt lại Ngự sử đài đại lao Tương đối nhỏ bé Cũng không nhốt được quá nhiều người Trường sinh dứt khoát đem tất cả Quan viên cần tập nã Đều khẩu thuật Toàn bộ giao cho đại lý tự bắt người Hắn hôm qua Đêm tuyết buôn tập Một đêm chưa ngủ Lúc trước lại cực độ khẩn trương Kịch liệt đánh nhau Lúc này đã là thể xác cùng tinh thần đều mệt Lên dây cót tinh thần Rồi mệnh lệnh thần sách quân Cùng cảnh vệ quân Từ ngoài thành đợi mệnh Sau đó quay về hướng đại đầu cùng Thích Nguyễn Minh nói ra. Đi thôi, trở về nghỉ một lát. Trường sinh, trưa 198, chậm rãi hoàn hồn. Mắt thấy trường sinh có nhiều mỏi mệt, Đại đầu liền có lòng từ ngoài thành Dắt ra một con chiến mã để cho hắn ngồi Nhưng không đợi hắn đi quân trận Trường sinh liền đoán được ý nghĩ của đại đầu Đồng thời khoát tay ngăn lại Không cần đâu, đi trở về đi thôi Trường sinh lên tiếng Đại đầu cũng chỉ có thể nghe theo Cùng thích huyền minh Một tả một hữu buổi tiếp hắn đi về phía tây Trường sinh mỏi mệt là thật Bất quá có linh khí trèo trống, theo lý thuyết, tinh thần cũng không trở thành quẻ hoài như vậy. Hắn sở dĩ thể xác cùng tinh thần đều mệt. Chủ yếu là bởi khẩn trương cùng nghĩ lại mà sợ. Đây vốn là một trận tất thua không thể nghi ngờ. Tại hắn thời khắc mối chốt, nhiều lần xuất chiêu thần kỳ. Đầu tiên là nghĩ cách không chế được cảnh vệ quân. Sau đó lại lợi dụng chạy tới cảnh vệ quân, đồng thời khống chế được thần sách quân. Lại thêm phô trương thanh thế, cùng giả truyền thánh chỉ. Một vòng chống đỡ tiếp một vòng, cuối cùng làm giả hóa thật, nghịch chuyển thế cục. Nếu như trước đó, bất cứ vòng nào xảy ra vấn đề, đều sẽ dẫn tới toàn bàn đều thua. Sở dĩ có thể thắng được trận chiến sự này, tâm trí mưu kế chỉ là một bộ phận. Còn có rất lớn vận khí thành phần Nếu như hắn tối hôm qua Không có đáp ứng đem thiên tầm thần công Giao cho Long Hạo Thiên Long Hạo Thiên hôm nay Sẽ không tạm thời phản bội Đây là điều lúc trước hắn chưa từng nghĩ đến Vận khí Đúng là nhờ vận khí Ba người chưa đi ra khỏi Quảng trường Đại đầu liền phát hiện nghe thần y Từ tây nam phương hướng chạy tới Đại nhân nghe tiểu thư chạy tới Trường sinh nghe tiếng quay đầu Chỉ thấy Ngê Thần Y thần thái trước khi xuất phát Có nhiều vội vàng Một mặt đầy lo lắng Đại đầu rất có nhãn lực Mắt thấy Ngê Thần Y chạy tới Liền hướng thích huyền minh vẫy tay Đại nhân Chúng ta đi về trước Trường sinh nhẹ ngật đầu Ngược lại đứng thẳng tại chỗ Chờ Ngê Thần Y chạy tới Không bao lâu Ngê Thần Y đi tới Mắt thấy trường sinh máu me khắp người Vội vàng lôi kéo ống tay áo của hắn Trên dưới giỏ sét Có từng thụ thương Không có việc gì Trường sinh cất bước tiến lên Trường an đã giới nghiêm Ngươi làm sao có thể ở chỗ này chạy loạn Ta nghe được thanh âm người la hét Biết hoàng cung phát sinh biến cố Nghe thần y rời bước đi theo trường sinh Nhưng võ công của ta Qua quýt bình thường Cho dù lòng nóng như lửa đốt Cũng không dám đến đây Cho người tăng thêm phiền toái có người không đấy là đúng trưởng sinh Thuận miệng nói giống như loại tình huống vừa rồi người coi như tới cũng không vào được Ho hoàng cung ở trong cung hiện tại là tình huống như thế nào nghe Tâni hỏi cục diện đã không chế được trường sinh nói cảnh vệ quân dưới sự trưởng khống của chúng ta thần sách quân đã thối lui khỏi hoàng cung Phóng ngự hoàng cung Hiện tại toàn bộ do Vũ Lâm Quân tiếp nhận Bất quá Dương Phục Cung thở dịp hỗn loạn đã trốn mất Cũng may sư báo bọn hắn đã trở về Chuyện kế tiếp Cơ bản không cần đến ta Đổi thành những nữ nhân khác Tất nhiên sẽ líu lo không ngừng truy vấn Dùng cách này Để bỏ đi những chi tiết nguy hoặc trong lòng Nhưng Nghe Tần Y thì không làm như vậy Nàng nhìn ra Trường sinh thể xác và tinh thần đều rất mệt Liền đổi thành một cái chủ đề nhẹ nhõm hơn Nếu như mệt mỏi Liền trở về ngủ đi Nếu là đòi khát Chúng ta trước hết đi ăn cái gì đó Ta hiện tại Toàn thân một chút khí lực đều không có Trường sinh thuâm miệng nói Thật là nguy hiểm May mắn mà thắng Nếu như ta thua Chẳng những ta cùng hoàng thượng sẽ chết Không nơi táng thân Long hổ sơn cùng nghe ra Cũng sẽ thê thảm tao ngộ huyết tẩy Đến tận lúc này Nghĩ lại ta vẫn thấy sợ Nghe thờ ni tiếp trường sinh Chậm rãi đi về phía tây Trên đường hành tàu Đồng thời trò chuyện Bất quá hai người cũng không đề cập Tới hiểu lầm buổi sáng Nghe thờ ni bình thường thông minh Mắt thấy phát sinh chuyện như vậy Tự nhiên biết chương mặc buổi sáng xuất hiện Ở trong phòng ngủ của Trừng Sinh là để mật nghị vận chủ. Trừng Sinh không đề cập tới chuyện này. Thứ nhất là tin tưởng Nghe Thần Y phán đoán, cho rằng không cần giải thích thiết yếu. Thứ hai, hắn đối với Nghe Thần Y buổi sáng biểu hiện phi thường hài lòng. Nghe thần Y mặc dù chấn kinh tuyệt vọng nhưng lại không đánh mất phong thái từ đầu tới cuối duy trì khắc chế thuận theo cấp bậc lễ nghĩa. Nếu như đổi thành thôn phụ tộc nhân Sợ là tại chỗ đã khóc lóc om xòm Đem sự tình làm hư Thả cưới nô tỳ nhà đại hộ Không cần kiều nữ ở thôn quê Lời này là có đạo lý Tiểu thư khuê các Chính là hào môn khuê tú Đại bộ phận tiểu thư khuê các Đều là có giáo dưỡng Hiểu rõ lý lẽ Người buôn bán nhỏ Đối với đại gia khuê tú Ấn tượng phần lớn đều là điêu hoa tùy hứng Không có ai ra gì cố tình gây sự Vinh váo hung hăng Kỳ thực cái này hoàn toàn là sai lầm Đây chỉ là bọn hắn lấy bộ tiểu nhân Đo lòng quân tử mà suy đoán Theo bọn hắn nghĩ Nếu như chính mình một ngày kia Biến thành hào môn nhà giàu Nữ nhi của mình Liền sẽ biến thành bộ dáng như vậy Nghe thần y buổi tiếp trường sinh chạy về hướng Tây Trường sinh muốn nói chuyện Nàng sẽ liền mở miệng Dùng ngôn ngữ ra sức trấn an hắn Trường sinh không muốn nói chuyện Nàng cũng không liếu lo Không ngừng truy vấn tình hình cụ thể Cũng không gây bực bội cho trường sinh Bởi vì trường an đã toàn thành giới nghiêm Trên đường phố liền chỉ có binh sĩ Không có người đi đường Dọc đường đi qua Yến Tân Lâu Nghe Thần Y nhẹ nhàng nói ra Giờ này dưới lò sưởi hẳn còn chưa tắt lửa Mà Yến Tân Lâu bên trong có nhiều trộn than Rất lạ ở má Người nếu như không có chuyện gì quan trọng Không ngại ăn một chút Rồi lại trở về Trường sinh gật đầu đồng ý Hai người cất bước đi vào Yến Tân Lâu Bởi vì giới nghiêm rất là đột nhiên Rất nhiều khách nhân Đều bị ngăn ở bên trong Yến Tân Lâu Trong thành trường an Rất nhiều người đều nhận biết trường sinh thấy hắn một thân đầy vết máu Cùng nghe Thần Y đi vào Liền nhao nhao tránh ra Trường sinh cũng lười đi tới chỗ cao Ngay ở cái bàn bên cạnh cửa ngồi xuống Đám tiểu nhị đều nhận ra hắn cùng nghe Giống như loại tiểu lầu sang trọng như thế này Hỏa kế so với hỏa kế Ở phổ thông tiểu quán có nhãn lực hơn Thấy trường sinh trên thân có nhiều vết máu Bọn tiểu nhị liền chủ động dâng lên nước nóng cùng khăn mặt Trong lúc trường sinh lau mặt Hỏa kế bắt đầu báo tên món ăn Khác biệt với hỏa kế Của đại bộ phận tiểu quán Miệng lưỡi dẻo quẹo Liếu lo không ngừng báo tên món ăn Hỏa kế của Yến Tân Lâu Ngữ tốc cũng không nhanh Mỗi khi nói ra một món ăn Liền sẽ hơi dừng lại Cho khách hàng suy nghĩ quyết định Kỳ thực cách làm này Mới là khách hàng thích nhất Báo tên món ăn Mục đích là để cho khách hàng biết được Trong tiệm Có thức ăn gì mà không phải là thao thao bất tuyệt Khoe khoang mình có thể nói rất nhanh Trường sinh quả thực rất đói bụng Liền muốn một món ăn mặn Cùng một món ăn chay Thêm một bát cơm, một bát cháo Lại muốn một bầu rượu Hắn không thích uống rượu Nhưng hắn một mực không thể thoát ra Khỏi trạng thái cực độ khẩn trương lúc trước Muốn mượn nhờ rượu để ôn hòa cảm xúc Quán rượu lớn như vậy Chỉ hầu hạ một bàn này Sau đó các đầu bếp cũng cùng một chỗ động thủ Rau xanh cơm canh rất nhanh đưa lên Chính Ngê Tần Y cũng ăn Nhưng ăn rất ít Đa số thời điểm đều là hầu hạ trường sinh Giúp hắn rót rượu Múc canh cho hắn Gắp thức ăn cho hắn Trường sinh cũng không phải là một mực vui đầu ăn uống Ăn vài miếng Liền sẽ thở dài một ngụm khí thô Hoặc là phát lên vài tiếng cào khái. Trong đó, lấy thật là nguy hiểm chiếm đa số. May mắn na cũng không ít. Tâm tình người không tốt, hoặc là cảm xúc khẩn trương. Ăn cơm thật là phương thức tốt nhất để giảm sức ép. Đây cũng là lý do, rất nhiều người tâm tình không tốt liền sẽ ăn uống thả cửa. Trong bụng có đồ ăn, khẩn trương liền có thể dần dần làm dịu. Trường sinh vốn cho rằng mình cần thời gian rất lâu mới có thể chậm chậm từ quá mức khẩn trương mà thoát ra. Đợi đến sau khi ăn uống xong mới phát hiện cảm xúc đã ổn định trở lại. Thể lực cùng tinh lực đã có chỗ khôi phục. Hắn đêm qua rục ngựa phi nước đại, đạp tuyết đi tới đi lui hay ngàn dặm, trong bụng rỗng tuếch, không tránh khỏi tinh thần ẻo ải, thể lực thiếu thốn. Trường sinh biết nghe Thần Hi rất muốn biết nguyên nhân gây ra cùng toàn bộ quá trình. Liền một bên rót nước uống trà, một bên đem chuyện hôm qua im đảng thiết kế ra hại bắt đầu nói lên. Đấu óc hắn thanh tỉnh, có thể ý giản ngôn lược, tinh chuẩn thuyết minh mà nghe Thần Hi cũng rất thông minh. Trường sinh nói cái gì nàng cũng đều có thể nhẹ nhõm lý giải, không đến nửa nén hương. Trường sinh đã giải thích xong toàn bộ câu chuyện. Trường sinh nói xong, ngược lại là dễ dàng, nhưng nghe thần y lại khẩn trương. Nàng vốn cho rằng, hôm nay đám người trường sinh đột nhiên nổi lên là quá trình tinh vi sắp đặt cùng vạn toàn chuẩn bị. Tới lúc này mới biết được, trường sinh lần này động thủ, đơn thuần là tạm thời khởi ý. Trước đó không có bất kỳ cái gì chuẩn bị cùng sắp đặt. Dưới loại tình huống này Có thể đem im đảng Đang cầm giữ chiều chính Tay nắm binh quyền Nhất cử diệt trừ Có thể xưng là kỳ tích Trước khi động thủ Người có bao nhiêu phần nắm chắc Nghe thần y hỏi Không có nắm chắc Trường sinh lắc đầu nói Nhưng ta cũng không có cách Bọn hắn đã hướng ta hạ thủ Cũng ngang với việc Không nể mặt mũi Ta không động thủ cũng không được Ta mặc dù thông minh Lại tuổi còn nhỏ Duy trì mưu kế Tuyệt đối không phải là đối thủ của đám hồ ly kia Tiếp xuống Cứ chỉ hoãn một ngày Ta có thể chắn được một lỗ thủng Người ta có thể đào được hai cái Cho nên Kéo dài càng lâu Ta càng không có cơ hội Cho nên mặc kệ ta có nguyện ý hay không Ta đều phải làm Được ăn cả Ngã về không Còn tốt, ta đã thắng Nghe được lời của trường sinh Nghe thần y chậm rãi gật đầu Trường sinh nói không sai Yêm đảng đã hướng trường sinh hạ thủ Mà trường sinh không chết Liền mang ý nghĩa Song phương biến thành tử địch Yêm đảng một khi có đề phòng Song phương Liền tiến vào liều mạ tâm trí Rằng co duy trì miêu kế Đến lúc đó Trường sinh liền một cơ hội nhỏ nhoi Cũng không có Lại một lần nữa châm trà nóng cho trường sinh Nghe thần y mở miệng nói ra Có kiện sự tình ta không biết rõ Chuyện gì trường sinh thượm miệng hỏi lại Nếu như ngươi tối hôm qua không thể toàn thân trở ra Cũng sẽ không có hôm nay cơ hội ngàn năm một thủa này Ta nghi ngờ ngươi tối hôm qua đáp ứng Đem thiên tầm thần công giao cho Long Họ Thiên Là không chỉ vì bảo toàn sư huynh của ngươi Cùng người nhà của hắn Nghe Tấn Y hỏi Có một bộ phận Trường sinh nói Còn có ba nguyên nhân khác Một là Long Hạo Thiên tín nhiệm ta Chỉ cần ta nói miệng đáp ứng Hắn liền dám thả ta đi Điều này khiến cho ta cảm giác Mình làm người rất là thành công Hai là ta sở dĩ Rơi vào địch nhân cạm bẫy Là bởi vì chính mình xúc động liều lĩnh Lo sự tình không chu toàn Bất kể người nào làm sai Đều phải gánh chịu hậu quả Ta cũng không phải là ngoại lệ Ta đã làm sai liền phải trả giá đất Tiếp nhận tổn thất Nghe được lời của trường sinh Giettony liên tục cật đầu Không phục khen ngợi Nghiêm khắc với người Rộng lượng với mình Cũng không muốn tiếp nhận tổn thất Là bệnh chung của phần lớn người Làm sai chuyện Lại hy vọng trốn tránh trừng phạt Toàn thân trở ra Nếu như tối hôm qua Trường sinh không quyết đoán Dũng cảm tiếp nhận tổn thất Cũng sẽ không có cơ hội như hôm nay Diệt trừ im đả Còn có một nguyên nhân đâu Nghe thần y truy vấn Trường sinh cười không nói Nói đi Nghe thần y thúc giục Trường sinh cười nói Thiên tạm thần công Cũng không phải là bình thường công pháp Đây chính là thần công Có thể thoát thai hoàn cốt Đem công pháp lợi hại như vậy Giao cho kẻ bội bạc Hèn hạ vô sỉ như Long Hạo Thiên Hắn sau khi luyện thành Khẳng định sẽ làm chuyện xấu Bất quá Ta có biện pháp bắt bí hắn Nếu như hắn làm sằng làm bậy Ta liền đem thêm tàn thần công Luyện khí tâm pháp Thác ấn ra 1.000 ngàn bản Một vạn phần Tặng cho người tập võ mỗi người một phần Tới khi đó người người đều biết thiên tầm thần công Người nói Long Hạo Thiên sẽ có tâm tình gì Trường sinh cười Nghe thần y cũng cười Trường sinh đi trước thu hồi tiếu dung Nếu như ta thật làm như vậy Đó chính là lừa người Chỉ cần Long Hạo Thiên không phải rất quá đáng Ta cũng sẽ không đi hồ hắn Lần này ta xem như rõ ràng cảm nhận được Cái gì gọi là người không chữ tín không dựng được nghiệp, ngay cả đích nhân đều dám tin tưởng ta. Đây là ta làm người rất thành công. Về sau, ta muốn tiếp tục thủ vững bản tâm, hết lòng tuân thủ, đã nói là làm. Nghe Thần Nghi khen ngợi gần đầu, ngược lại, thấp giọng nói. Người lúc trước từ cửa nam lên tiếng, ta mơ hồ nghe được. Người hướng bọn hắn tuyên bố giữ lại thần sắc quân, một đám tướng lĩnh chức quan. Bọn hắn thế nhưng là phản quân. Sau đó sẽ lọt vào thanh tẩy cùng cải biên của triều đình Người làm sao có thể giữ lại chức quan của bọn hắn Trường sinh thở dài Ta cũng đang vì chuyện này mà phát sầu Lúc đấy, ở dưới tỉnh thế kia Ta vì ổn định lại cục diện Cũng chỉ có thể nói như vậy Ta hiện tại cũng không có biện pháp tốt gì Ngày mai vào chiều Phải xem hoàng thượng là thái độ như thế nào Trường sinh, trường 199, hai đường hội thẩm. Thấy trường sinh thở dài, nhưng thần y biết hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào để xử lý việc này. Liền thấp giọng nhắc nhở. Lần này, người lấy sức một mình thay đổi càng khôn, ngăn cơn sóng dữ lập được cái thế kỳ công. Nhưng cổ nhân có câu công cao át chủ, công lao càng lớn, càng dễ nhận lấy lên án cùng nghi kỵ. Người ngày mai, nếu là nhất định bảo toàn thần sách quân những tướng lãnh kia, hắn rất có thể sẽ cho rằng ngươi đang lôi kéo nhân tâm, bồi dưỡng vây cánh. Trường sinh nghe vậy nhíu mày. Mặc dù Nghi Thần y không có chỉ mặt gọi tên, nhưng trong miệng Nghi Thần y nói hắn, chỉ ai trong tâm, hắn đều biết rõ ràng. Nghi Thần y hạ giọng nói ra. Người mắt mù cậy vào quả trượng. Nhưng mù lòa, một khi thấy được quang minh, quải trượng cũng liền không có tác dụng. Và lại, người đã từng mù qua, sợ nhất chính là dẫm lên vết xe đổ, lại mù thêm lần nữa. Trưởng sinh chậm rãi gần đầu. Nghiệt tần y có ý tứ là im đảng một khi đã trừ, hắn cũng liền mất đi giá trị lợi dụng. Và lại lúc trước đối phó im đảng, hắn biểu hiện trí tuệ rất cao, cùng năng lực không chế thế cục rất mạnh. Hoàng thượng bị yêm đảng áp chế chèn ép đã rất nhiều năm Tuyệt sẽ không để cho trong chiều Xuất hiện Dương phục cung thứ hai có thể chi phối chiều cục Mắt thấy tất cả mọi người trong tiểu lâu đang núp ở phía xa Trường sinh vẫn lo lắng tay vách mạch rừng liền đặt chén trà xuống thẳng thân đứng dậy Nghe thần y thấy thế lập tức lấy tiền thanh toán Theo hắn rời đi yến tân lâu Trường sinh đi về phía tây Một mực suy nghĩ tình cảnh trước mắt Nghe thần y nói rất đúng Hoàng thượng sở dĩ bắt đầu Dùng hắn Chỉ là lợi dụng hắn Để đối phó im đảng Bây giờ im đảng đã chạy toán loạn Hoàng thượng có thể tự mình cầm quyền Tiếp xuống Tác dụng của hắn liền không lớn Sau đó cần thế nào tự xử Nên đi con đường nào Trường sinh không nói lời nào Nghe thần y cũng không quấy giấy hắn Một nữ nhân thông minh Vĩnh viễn sẽ không lưu lo không ngừng Khoa chân mùa tay Nhất là nam nhân của mình Cũng không phải trong tình huống Không có lối thoát Chỉ cần tăng thêm chút nhắc nhở Vậy là đủ Hai người mới vừa tới Cổng của ngựa sử đài Đại đầu liền ra đón Đại nhân, chuyện hôm nay liên lụy Quá nhiều quan lại Lúc này, những tên quan lại Liên quan tới vụ án đang bị Bắt Quỳ Hán, Đại Lý Tự Dương Đại Nhân không dám chuyên quyền thẩm vấn, cho nên phái người tới xin Ngài cùng tới hội thẩm. Trường sinh vốn nghĩ trở về nằm trên giường nghỉ ngơi. Nghe được lời của đại đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ gần đầu. Dựa theo luật pháp quy chế, phàm là trọng đại vụ án, đều phải theo Đại Lý Tự, Hình Bộ, Ngữ Sử Đài, Tam Đường Hội Thẩm. Xem ra hôm nay hắn đừng nghĩ nhàn dỗi Hiện tại trên thân trường sinh rất bẩn thỉu Toàn thân vết máu Tự nhiên không thể như vậy Mà đi qua thẩm vấn phạm nhân Trước tiên cần phải trở về hậu viện Thay quần áo khác Thầy hắn có chính sự muốn làm Nghe thần y liền tức thời muốn trở về Trường sinh nghĩ tới một chuyện Vội vàng gọi nàng lại Lập tức nói ra một phương thuốc Để nàng hỗ trợ Phối chế bốn toa giải dược Đưa cho bốn vị lãnh quân tướng binh Của cảnh vệ quân Hắn lúc trước mặc dù để đại đầu Chuyển cáo giải độc phương thuốc Nhưng cảnh vệ quân Cùng thần sách quân trước mắt Đều đang ở bên ngoài hoàng cung Không được tùy ý rời đi Cũng đừng làm trễ nải Thời cơ cứu chữa thuốc nhất Đợi nghe thần y xoay người rời đi Trường sinh cất bước đi hướng hậu viện Đại đầu đi theo phía sau Đại nhân Trong đại lao vẫn giam giữ không ít quan viên Có cần hay không đưa tới đại lý tự Lần nữa thẩm vấn Trường sinh nghe vậy Lại thở ra một ngụm khí thô Những người nhốt tại ngựa sử đài Đều đã cung khai Trước đó Vì để cho bọn hắn mau chóng cung khai Hắn đã từng giả truyền thánh chỉ Chỉ nói Bọn hắn chỉ cần chi tiết Khai ra im đảng tội ác liền có thể bảo toàn tính mệnh. Ngày mai tàu chiều, hắn chẳng những muốn bảo trụ thần sách quân, tương tá chức quan, còn phải nghĩ cách bảo toàn tính mệnh của những người này. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì bên trong bọn hắn cũng không ít người, đều phải chịu tội chết. Ngắn ngủi trầm ngâm, trường sinh hướng đại đầu nói, đem ngựa sử đài, tất cả quan viên đã áp tới, đều chuyển giao cho đại lý tự. Tái thẩm một lần Nếu như tái thẩm Những người này đại bộ phận Đều là chết chưa hết tội Đại đầu nhắc nhở Trường sinh nhẹ gần đầu Ta biết Ta suy nghĩ lại một chút biện pháp Nếu như không trải qua tam đường hội thẩm Chỉ do chúng ta ngự sửa đài Một mình thẩm vấn định tội Sẽ lưu lại hậu hoạ Bị người lên án Đại đầu gật đầu xác nhận Tiến tới đông viện Gọi bổ khoái Cùng nha dịch chuyển vận phạm nhân trong lao ngục. Đội trường sinh thay xong quần áo dẫn ngựa đi ra. Đại đầu đã xuất lĩnh một đội bổ khoái chờ ở bên ngoài. Lo lắng mình lần này đi, không cách nào kịp thời trở về. Trường sinh liền nhắc nha dịch gác cổng. Nếu như Long Hạo Thiên đi tới tìm, để cho Long Hạo Thiên đi Đại Lý Tự tìm hắn. Một đoàn người cưỡi ngựa đuổi tới Đại Lý Tự đã là giờ mùi ba khắc. Mắt thấy cả chiều Văn võ Phần lớn đều bị bắt tới Đại lý tự khanh Dương thúc quân Hãi hùng khiếp vía Đứng ngồi không yên Mắt thấy trường sinh đã đi vào Vội vàng chạy tới nganh đón Đem mời lên công đường Lễ nhượng ra chủ vị Hai người riêng là nhún nhường chủ vị Liền chậm chẽ nửa nén hương Đây cũng không phải là khiêm tốn lễ nhường Mà là hai người đều biết Chủ vị Là một củ khoai nóng ở trong tay. Trước đây, tam đường hội thẩm đều là hình bộ thượng thư chiếm chủ vị. Bởi vì hình bộ thượng thư là chính tám phẩm. Mà Đại Lý Tự Khanh cùng ngự Sử Đại Phu đều là tổng tam phẩm. Bây giờ, chính tam phẩm hình bộ thượng thư đã bị trường sinh bắt lại. Hai người ai ngồi chủ vị, vạn nhất thẩm vấn định tội có sai. Chủ thẩm sẽ là kẻ gánh trách nhiệm. Cuối cùng vẫn là Đại Lý Tự Khanh ngồi chủ vị Bởi vì trường sinh lấy ra đòn sát thủ Chỉ nói buổi sáng luôn phiên đánh nhau Dân tới tình trạng kiệt sức Thể xác tinh thần đều mệt Không cách nào đảm nhiệm chủ thẩm Đại Lý Tự đối với biến cố buổi trưa Chưa từng xuất lực Thấy trường sinh nói như vậy Dương Thúc Quân chỉ có thể nơm nớp lo sợ ngồi chủ vị Trường sinh ngồi ở bên cạnh buổi thẩm thứ vị Bởi vì hình bộ trước đây Một mực dưới sự cầm giữ Của im Đảng Cho nên hình bộ quan viên lần này Cơ hồ toàn quân bị diệt Tam đường hội thẩm Chỉ có thể cải thành nhị đường hội thẩm Hai người đều biết Hôm nay thẩm vấn nhiệm vụ cực kỳ nặng nề Nơi nào còn dám chỉ hoãn Ngồi công đường xử án Rồi lập tức bắt đầu thẩm vấn phạm nhân Hôm nay mặc kệ Là rất trễ, cũng đều muốn thẩm vấn xong Định tội, đồng thời thượng tấu hoàng thượng Nếu không, hoàng thượng ngày mai vào chiều Liền không có căn cứ để trừng phạt Thẩm vấn là Dương Thúc Quân chủ trì Trường sinh ngồi ở bên trái của Dương Thúc Quân Sắc mặt âm trầm Cầm lấy thiên tử kim bài của hoàng thượng Ngự tứ Không nói một lời Cầm giữ chiều chính nhiều năm Yêm đảng ấm ấm rơi đài Chỉ dì lưu tới Sáu thành quan viên của triều đình Ngay trong lúc này Bất luận kẻ nào cũng không dám Làm việc thiên tư trái pháp luật Thiên vị che chở Cho nên thời điểm Dương Thúc Quân Thẩm vấn cố gắng đạt tới Theo lẽ công bằng Công chính nghiêm minh Trường sinh cũng không thích ba phải Nhưng mà đối mặt Với Dương Thúc Quân Loại chăm chỉ tác pháp này Hắn cũng không dám gật bừa Nếu như đem những quan viên này Tội ác toàn bộ thẩm vấn ra Đồng thời ghi lại danh sách Dù là hoàng thượng muốn thủ hạn lưu tình Cũng không thành Nói trắng ra Chính là những người này Tùy tiện bắt được một tên Chính là tội chết Nhưng nếu đem những người này đều giết sạch Toàn bộ triều đình liền sẽ tê liệt Đại đường giờ này Đã là cung điện cũ Thủng trong ngàn lỗ Chơi phơi bớp anh Nếu như đem tất cả gỗ đá có khuyết điểm toàn bộ hủy đi, phòng ngờ liền sẽ sập. Trường sinh không có biện pháp khác, mắt thấy Dương Thúc Quân thẩm vấn không sai biệt lắm. Liền lấy cớ thời gian cấp bách, đánh gãy quá trình thẩm vấn của Dương Thúc Quân. Sau khi phạm nhân định tội đồng ý, ngay sau đó thay đổi một tên phạm nhân khác. Ngoại trừ những tên tham quan ô lại, chân chính tội ác trùng chất, định ra xử chạm lập tức. Còn lại mấy tên có thể không giết liền tận lực không giết Hết thải phán, xử trảm, hán treo Đồng thời bổ sung kê biên tài sản tham ô Cũng chính là xét nhà Triều đình hiện tại chẳng những là lúc dùng người Cũng là thời điểm dùng tiền lập tức liền muốn chiêu mộ 30 vạn tân quân Riêng quân lương chính là một con số kinh người Kê biên tài sản quan viên tham ô có thể rất lớn sẽ làm dịu được áp lực tìm kiếm quân lương của triều đình. Kỳ thực, phán xử tham quan, xử trảm án treo cũng rất là thông minh. Lúc này, án treo còn có thể tiếp tục xét rồi xử chảm, cũng có thể biến thành ở tù hoặc đi đầy. Làm sao định đoạt tất cả là một ý niệm của Hoàng thượng. Thẩm vấn định tội kết quả sau khi đưa lên, Hoàng thượng có thể xem xét cân nhắc. Người hữu dụng liền lưu lại Kẻ thực sự quá ghê tởm Liền giết chết Quyền sinh sát ở trong tay Quyền lực ở trong tay của hoàng thượng Tội thần Sống hay chết là do hoàng thượng quyết định Dương Túc Quân Cũng không phải là người ngu Rất nhanh liền phát hiện trường sinh ý đồ cùng suy nghĩ Hai người lấy cớ tốt nhất Chính là thời gian gấp khác Dù là không thể đem Tất cả tội ác toàn bộ thẩm tra Cũng có hợp lý lấy cớ hai người một khi đạt thành ăn ý Tiếp xuống chính là Thuần một sắc xử trảm án treo Thêm phạt tội tham ô Lại xét tội thần lời khai Tội ác không đủ để phán Sử trảm án treo liền tiếp tục thẩm vấn Lúc cần thiết trực tiếp dùng hình Mà một khi đạt tới tiêu chuẩn Sử trảm án treo Lập tức đình chỉ thẩm vấn Ký tên đồng ý Rồi thay đổi một phạm nhân khác Phát hiện dưng thúc quân lĩnh hội được ý đồ của mình Trường sinh liền mượn cớ Đi nhà xí Rồi tạm thời dưới đi Sau khi đi ra Tấp giọng bảo đại đầu Mệnh cho hắn trở về tổ chức xe ngựa Đem 400 vạn lượng bạc Góp nhặt được trước đó Cùng với sổ sách tương quan Toàn bộ đưa tới hộ bộ Số tiền này là hắn vì hoàng thượng Góp nhặt vùn liếng Nếu như quá sớm đưa tới hộ bộ Liền sẽ bị im đảm Tha mô xâm chiếm, bây giờ im đạc đã rơi đài, nhất định phải lập tức đưa qua. Nếu không, sẽ có hiểm nghi, có tâm bất chính, trung gian kiếm lời, túi tiền riêng. Có linh khí tu vi, không biểu hiện là sẽ không biết mọt mệt. Sau khi nhập canh, thẩm vấn vẫn tiếp tục. Trường sinh mệt mỏi phi thường, dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại nghỉ. Nghỉ ngơi trong chốc lát, trường sinh hơi hoàn hồn. Lập tức cầm lên bút mực cùng tấu trương bắt đầu viết. Bất quá hắn viết không phải là tấu trương mà là luyện công tâm pháp. Hắn đã đáp ứng đem thiên tầm thần công chuyển cho Long Hạo Thiên. Đã nói liền phải thực hiện. Long Hạo Thiên quả nhiên không thể nhẫn nại chờ hắn kết thúc thẩm vấn, trở về ngựa sử đài. Canh hai chưa qua liền gấp không thể chờ được đuổi tới đại lý tự. Gia hỏa này Hiện tại thế nhưng là Nhị Phẩm, Phụ Quốc, Tướng Quân Nha dịch cũng không thể đem hắn Cự tuyệt ở ngoài cửa Trực tiếp dẫn hắn đi tới Cổng Đại Đường Trứng sinh biết Long Hạo Thiên tới để làm gì Liền ngăn cản Dương Thúc Quân Muốn ra chào Để hắn tiếp tục thẩm vấn Bản thân mình thì viết xong văn tự Rồi mới đứng dậy ra ngoài Có bắt được Dương Phục Cung hay không? Trường sinh thuận miệng hỏi Ta đi chỗ nào chụp tới hắn Long hạ thiên đưa tay chỉ về hướng Tây Mắt thấy đại thế đã mất Bọn hắn một nhóm hơn 10 người Đã đổi sang thần sách quân quần áo Phi ngựa ra khỏi thành Trường sinh không tiếp tục hỏi Tiện tay đem thiên tầm thần công Luyện công tâm pháp đưa cho Long Hạo thiên Long Hạo thiên đoạt lấy Vội vàng nhìn duyệt Người sẽ không lừa ta chứ Ta lúc nào hố qua ngươi Trường sinh thuận miệng hỏi lại Ta thật vất vả làm việc Hộ giá có công Ngươi vậy mà trước mặt Hoàng thượng Nói hiêu nói vượn Long hạo thiên cảm thấy tức giận Khiến cho Hoàng thượng hiểu lầm Ta sở dĩ xuất thủ cứu giá Là vì ngươi dùng thiên tầm thần công Lợi dụ bố trí Không đợi Long hạo thiên nói xong Trường sinh liền ngắt lời hắn Ngươi tầm thuật bất chính Có được thiên tầm thần công Về sau khẳng định làm người xấu Mà thiên tầm thần công Là ta đưa cho ngươi Ngày sau lan truyền ra ngoài Ta liền thành kẻ cầm đầu Không tránh khỏi Bị người thoá mạ Ta ngay trước mặt hoàng thượng Nói rõ việc này Thế nhân liền biết Ta sở dĩ đem thiên tầm thần công ra cho ngươi Là để mời ngươi bảo hộ hoàng thượng Đến lúc đó Ta có thể ít chịu Một chút lời nhục mạ Em nhỏ rãi đã lâu Thả thiết ước mơ thiên tầm thần công Cuối cùng cũng đã đến tay Long hạo thiên tâm tư tất cả Đều đặt vào bên trên tâm pháp Trường sinh nói cái gì Hắn cũng căn bản không để trong lỗ tai Chỉ là khẩn trương hưng phấn Nhìn khẩu quyết Thầy hắn lật qua lật lại Trường sinh thuận miệng nói Không cần nhìn Một chữ cũng không thiếu Nghe được lời của trường sinh Long Hạo Thiên lúc này mới khép lại van sổ. "Được, ta tin tưởng ngươi. Chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Về sau chúng ta hóa địch thành đừng đừng, ta cũng không muốn trở thành bằng hữu của ngươi." Trừng Sinh sen thường bĩu môi. "Vì sao?" Long Hạo Thiên không hiểu. "Bởi vì ngươi không coi nghĩa khí ra cái gì, chuyên hố bằng hữu." Trừng Sinh xoay người đi hướng đại đường. Người về sau tốt nhất Đừng có dùng thiên tầm thần công Làm sằng làm bậy Nếu không ta liền đem Thiên tầm thần công khẩu quyết Đem ra công khai Để cho người tập võ Mỗi người có một phần